10 kiểu thăng tiến thông minh.nh ứng vị trí lãnh đạo không dành cho tiếp người rụt rè. Để đến đó bạn phải hành động. Bạn khởi nghiệp ở vị trí nhân viên văn phòng. Sau mấy năm, bạn vẫn ngồi đó dù có khả năng cao hơn. Phải làm sao? Mục tham vọng, bước đầu tiên để tự khẳng định mình là biết rõ bạn muốn gì, được công nhận, phần thưởng, trách nhiệm, vinh danh nghề nghiệp và thu nhập cao. Nhưng đừng chỉ có biết trong im lặng Hãy bày tỏ với mọi người. Tất nhiên, đừng nói với sếp rằng bạn muốn thay thế vị trí của ông ta, cho dù đó thực sự là mục tiêu của bạn. 2. Không thôi mơ ước, rằng bạn sẽ ở một trong những vị trí quan trọng. Vị trí đó càng cụ thể càng tốt Hãy hình dung mình làm gì, trách nhiệm ra sao, chi tiết hơn nữa. Ở vị trí đó, mình sẽ ăn mặc thế nào, gặp những ai, nói những gì, từng bước như vậy, bạn sẽ nhận thấy mình đang dần tiến đến vị trí mơ ước. 3. Ba, hãy biết yêu công việc như chính cuộc sống của mình, qua hành động, lời nói, hãy chứng tỏ mình xem công ty như nhà mình. Hãy chắc rằng mọi người không thể phủ nhận cống hiến của bạn cũng như những điều bạn sẽ làm được ở vị trí trí mà bạn được tín nhiệm. Đừng chỉ ngồi chờ người khác nhận ra những phẩm chất, năng lực của mình. Tóm lại, hãy tự nhủ, sự thăng tiến không thể hiện qua những gì bạn nhận được mà qua những gì bạn cống hiến. 4. Đừng tụng mũn Nếu công việc đòi hỏi bạn làm thêm giờ vào ngày nghỉ thì đừng vội suy tính thiệt hơn, tôi có nhận được tiền phụ trội không? Hãy nhớ, ở vị trí càng cao, công việc càng bận rộn hơn, căng thẳng hơn. Bù lại, bạn sẽ nhận được thu nhập và những đãi ngộ hấp dẫn. Và để vươn lên vị trí lãnh đạo, người ta cần 80% sự chăm chỉ, 10% may mắn. Bạn hãy chứng tỏ mình hơn người khác ở chỗ biết vượt ra phạm vi công việc. Những ông chủ thường đánh giá cao các nhan viên biết vận dụng mọi lợi thế và cơ hội để đóng góp cho công ty. 5. Giải quyết theo thứ tự từ khó đến dễ. Có lúc, bạn gặp phải vấn đề cực kỳ khó nuốt. Khi ấy, hãy tạm gác lại, chuyển sang việc khác và sẽ quay trở lại với việc ấy sau. Người thông minh hiểu rằng sự nghiệp của mình không chỉ là mỗi ngày giải quyết một vấn đề. 6. Chạy đua với thời gian. Nếu bạn có thể cung cấp cho khách hàng lượng sản phẩm mà họ cần trong khoảng thời gian ngắn hơn so với hợp đồng mà chất lượng hàng vẫn đảm bảo, thì bạn sẽ được lợi 2 lần, sự hài lòng của khách hàng và lợi nhuận cho công ty vì đã tiết kiệm thời gian sản xuất. Vì thế, hãy luôn đặt mình vào tác phong làm việc khẩn trương. 7. Biết hóng chuyện, đừng chỉ biết mỗi công việc của mình, trong bộ phận mình. Bạn cần hiểu được mọi hoạt động của công ty, các bộ phận khác đang làm gì. Bằng sự hiểu biết này, bạn mới nghĩ ra ý tưởng để đóng góp nhiều hơn cho công ty. Đồng thời, bạn có thể thay thế cho một vị trí ở bộ phận khác khi cần thiết. Điều này chứng tỏ bạn có tầm nhìn rộng, đa năng và quan tâm đến mọi bước đi của công ty mình. 8. Chấp nhận lan xả Nếu cần xuống nhà kho để kiểm kê hàng hóa đang bị mối mọc tấn công, mà bạn thì đang mặc chiếc váy dài thước tha, bạn có ngại không? Nhiều phụ nữ đã sai làm khi từ chối những việc mà họ nghĩ không thích hợp với mình. Thực ra, cần phải chứng tỏ với cánh đàn ông, có thể là khách hàng, đồng nghiệp hoặc cấp trên, rằng bạn có thể làm cả những việc tưởng chỉ dành cho họ. Trong công việc, tiểu thư quá thì càng ít được tin cậy. Chính có chính kiến, thay vì luôn đồng ý những điều sếp nói, hãy lên tiếng bày tỏ quan điểm của mình. Sự phẫn hồi do sếp biết bạn quan tâm đến công việc. Hãy ứng xử linh hoạt với xì tay của cấp trên. Chẳng hạn, tiếp lãnh đạo truyền thống chỉ quan tâm đến chi phí và con số, khi ấy, hãy chứng minh bạn có thể tiết kiệm chi phí. Định hót không phải là biện pháp an toàn. Sếp sẽ thay đổi, người đang làm sếp hôm nay không thể đảm bảo cho bạn về lâu dài. 10. Không ngoan, bạn đang gặp trở ngại trên đường tiến đến vị trí lãnh đạo, đặc biệt từ phía đồng nghiệp, những người nghĩ rằng họ cũng xứng đáng như bạn. Vậy thì để tránh sự phản ứng tiêu cực từ họ, bạn cần khéo léo chứng tỏ giá trị của mình. Chẳng hạn, khi được phân công quản lý những người có thâm niên hơn, bạn sẽ gặp sự chống đối. Cần chứng minh với họ rằng bạn có khả năng của người đứng đầu và giúp họ làm việc tốt hơn. Chắc chắn họ sẽ đứng về phía bạn.